Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 349. Trở lại. Nhậm mậu hoa khói miệng cơ nhục bắp thịt giật giật. Nắm đấm bị hắn nắm nắm đến kéo kẹp vang vọng Hắn đột nhiên đem trong tay hoa hồng ném xuống đất. Hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất. Hí tiếu một tiếng hướng tiếu lạc bước nhanh cuồng sông lên, tay phải vứt ra, ưng trảo giống như quay về tiếu lạc phía sau lưng trộp tới. Năm ngón tay như đao nhọn tán lộ ra một luồng áp liệt khí tức. Cảm giác được phía sau lạnh lẽo khí tức tiếu lạc hừ lạnh, không chút nghĩ ngợi chuyển thân tay phải xuất kích, tựa như trầm thực gấp, nhanh chóng vùng vẫy, mang ra đạo đạo vòng hình tàn ảnh quý tích, tinh chuẩn chặn lại ở nhậm mậu hoa phía trước. Oanh. hai người giao kích nhanh chóng như gió theo một đạo nặng nề va chạm tiếng tiếu lạc cùng nhầm mậu hoa đồng thời lay động thân thể tiếu lạc chân phải sau bước ra một bước dấm lên mặt đất sức mạnh to lớn cơ hồ chôn quá cước diện mãnh liệt sau trùng sức mạnh bị miễn cứng ngăn chặn nhầm mậu hoa lúc trước không ngờ rằng tiếu lạc thực lực sẽ mạnh mẽ như thế Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thân thể vụt vụt lùi về sau cho đến thập bước ở ngoài mới miễn cứng ổn định thân hình trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. ngươi nghĩ đánh nhau tìm lộn người. Tiếu lạc liếc nhìn trên ngu bàn tay bị nhậm mậu hoa lời trảo lấy ra tới một đảo nhỏ bé vết thương có chút giận dỗi nói. Nhậm mậu hoa lúc này ngông cuồng cười ha hạt nhìn sưởng sốt cơ tư dính nói. Tư dính thực lực của người này xác thực cũng không tệ lắm, có điều còn rất xa không đạt tới không trêu chọc được trình độ. Ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn một cái, ta với hắn ai mới là thật đàn ông? Cười gần một tiếng, ánh mắt đột nhiên hàn, đạp bước cuồng trùng, vài bước liền xuất hiện lần nữa ở Tiếu Lạc phía trước, hữu Huyền gào thét, cuồng dã sung kích, đến thẳng Tiếu Lạc cổ, oanh! Đối mặt nhậm mậu hoa như sóng giữ vỗ bờ giống như hung mánh tiến công tiếu lạc hơi thay đổi sắc mặt tấn dơ tay chặn lại và chạm kịch liệt thanh sấm rền giống như nổ vang. Không nên ép ta. Tiếu lạc cảnh cáo nói. Buộc ngươi như thế nào, liền ngươi tên nhát gan này cũng xứng được với nhà ta tư dính. Ta phi. nhậm mậu hoa cười lạnh hướng về trên đất hứ từng ngụm từng ngụm nước đạp bước cuồng mánh vọt tới trước vung hai nắm đấm mưa to gió lớn giống như ầm ầm sung kích Lấy mỗi giây bảy đến mười quyền ngơ ngác tốc độ quay về tiếu lạc đầu Ngực bụng chút xuống mà ra Mỗi một quyền đều pha thêm hung mãnh sức mạnh quyền phong gào thét Liên quan bốn phía không khí cũng giống như loại nhỏ long quyền phong giống như gởi lên lên Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc đem công kích hết mức chặn lại hắn không hy vọng ở xa gây ra một ít chuyện đến đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này chớ đem hắn triệt để làm tức giận oành oành oành hai người dưới chân mặt đất xuất hiện từng đường viết sách bão cát thổi mà lên chiến đấu tình cảnh vô cùng chấn động thì giác lúc này đại lượng xa chiến sĩ từ sân huấn luyện bị hấp dẫn lại đây có nam tính cũng có nữ tính làm thành một vòng hưng phấn nhìn chiến đấu tiếu là cùng nhậm mậu hoa Người này có chút lạ mặt A, lại có thể cùng A cấp Hoa ca đối chiến, xem ra thực lực cũng là ở A cấp. Đúng là Khoa Trương chưa từng thấy khuôn mặt xa lạ, hẳn là tổng bộ từ chỗ khác điều tới. Hoa ca một mực theo đuổi cơ tiểu thư, xem dáng dấp như vậy, hai người là ở vì là cơ tiểu thư quyết đấu đi, đây chính là năm sau thủ trận vở kịch lớn. Mọi người ung dung nghỉ luận, trong mắt tràn đầy xem náo nhiệt ánh sáng. Cơ Tư Dĩnh ở một bên gấp đến độ thẳng dầm chân. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh, mau dừng lại. Thân là một tên cơ cấp chiến sĩ chiến đấu ở cấp bậc này, nàng là chưa hề nhúng tay vào. Tiếu là không muốn đánh loại này không ý nghĩa giá, có thể nhậm mậu hoa nhưng là một lòng muốn đem hắn đánh ngã ở Cơ Tư Dĩnh trước mặt chứng minh chính mình. Tiểu tử đã nghe chưa? Tư Dĩnh gọi chúng ta dừng tay. Ngươi chỉ cần quỳ trên mặt đất hướng về ta gõ ba cái dập đầu, lại gọi ta ba tiếng ra ra ta hãy bỏ qua ngươi, không chấp nhặt với ngươi, làm sao? Nhậm mậu hoa mặt hiện lên cuồng nhiệt, một bên không gián đoạn công kích vừa hướng Tiếu Lạc đề nghị. Đương nhiên, hắn đề nghị này không ngoài là để Tiếu Lạc thất lạc đi nam nhân tôn nghiêm đạt đến để cơ tư dính phỉ nhổ mục đích. Ngớ ngần sao? Tiếu Lạc lạnh hư một tiếng. Song trưởng dùng sức đem nhậm mậu hoa đầy sắp xuất hiện đi. Nhậm mậu hoa lùi lại thân thể bỗng nhiên bay ra cái bất khả tư nghị chuyển ngoặt, mạo hiểm nhưng xảo diệu từ tiếu lạc Song trường dưới tránh thoát, thân pháp làm người thán phục. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại tiếu lạc phía bên phải, tay phải hóa móng, khà khà cười gần hướng tiếu lạc trên mặt bắt được xuống. Chi rồi? Năm ngón tay giống như lưới dao như thế vẽ ra một đảo máu tanh quý tích mang theo vài phần ác liệt, mấy phần tiêu sát, mấy phần kinh khí, nhào tập ở tiếu lạc trên mặt. Tiếu lạc giống như là bị một cơn gió lớn tập bên trong cả người về phía sau quẳng đi ra ngoài, té nện ở hơn 2 mét trên mặt đất. Làm sao rác rưởi như vậy, ta đều còn không có sử dụng toàn lực ngươi gục rơi xuống. Nhậm mậu hoa tăng cao tiếng nói cố ý xếu cợt nói, hắn muốn ở cơ tư dính trước mặt hung hăng đạp lên đi tiếu lạc tôn nghiêm, để cơ tư dính đối với tiếu lạc thất vọng cực độ. Lần này rất nặng a, mặt không vẽ hoa đi. Coi như không vẽ hoa, chỉ sợ cũng phải lưu lại mãi mãi vết sẹo rồi. Hoa ca ra tay quá tàn nhẫn, sẽ không sợ mặt trên trách tội sao. Chu vi sa chiến sĩ khe khẽ bàn luận, bọn họ cũng chỉ là nghị luận mà thôi, cũng không có ai đi tới nâng tiếu lạc hoặc là ngăn lại cuộc chiến đấu này, xa là quốc gia cơ cấu không sai, nhưng bọn họ là chiến sĩ kính nể cường giả, phi thường tình nguyện thưởng thức chiến đấu như vậy. Cơ tư dính kinh ngạc nhìn quỳ nằm trên đất tiếu lạc, mơ hồ có một cố dự cảm không tốt, nhậm mậu hoa không thể nghi ngờ là đang không ngừng khiêu khích tiếu lạc nhấn nại tính. Hiện tại Tiếu Lạc chỉ sợ là tất cả nhẫn nại đều đã tiêu hao hết. Kèn kẹp ca. Tiếu Lạc hai tay chậm rãi nắm nắm chặt nắm đấm, dùng sức nắm nắm đốt ngón tay phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Hắn đứng lên, xoay người mặt hướng nhậm mậu hoa, lánh đảm khuôn mặt tràn đầy ý lạnh, khoảng chừng Trái phải uốn éo cổ nhấn vai một cách đầu. Trở lại qua. Nhàn nhạt ba chữ, ẩn chứa thấu xương ý lạnh cùng chiến ý cao vút. Chu vi sa chiến sĩ không khỏi xứng sờ, linh cảm tình huống có chút không lớn hay. Nhậm mậu hoa đồng dạng xứng sờ, một giây sau nhưng hơi nheo mắt, cười hắc hắc nói. Thú vị, thú vị, ngươi phế vật này xem ra còn rất trải qua đánh mà, được, ra ra tác thành ngươi. Trên mặt của hắn hiện ra cuồng nhiệt. Không có vẻ sợ hãi chút nào đón đánh mà lên, nắm cầm thiết quyền mang theo thế như trẻ tre uy thế, đánh về tiếu lạc lồng ngực. Nhưng ngay khi quả đấm của hắn nhanh đụng chạm lấy tiếu lạc lúc kinh ngạc phát hiện tiếu lạc càng là giống như ruột mì biến mất ở trước mặt quả đấm của hắn chỉ đánh vào không khí trên. Một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên lui, một luồng mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ mặt ngoài thân thể thiên thiên vạn vạn cách lỗ chân lông bên trong sông ra bởi vì tiếu lạc im hơi lặng tiếng, giống như một u linh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là cái gì tốc độ? Tại sao ta không có nhìn rõ ràng hắn vận động quý tích? Trong đầu bỗng dưng hiện lên hai người này nghi vấn. Cũng đang lúc này mặt không hề cảm xúc tiếu lạc lấy chân trái vì là trục, thân thể hung hăng vặn vẹo, vung lên chân phải mang theo toàn thân sức mạnh, dường như trật tự hàn thiết bình thường hung hăng quật ở nhậm mậu hoa bên trái trên cổ. Oành! Va chạm nháy mắt sản sinh một đạo tiếng vang trầm trầm, sơn hô hải tiếu giống như sức mạnh mãnh liệt mà ra, nhậm mậu hoa cảm giác cái cổ đều đứt đoạn mất, thân thể giống như là một viên đạn pháo. Hướng một đám vây xem xa chiến sĩ đập ầm ầm bay qua. B, E, nơ G. A, côn vê tơ Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 350. H, Nữ Tử. Vài tên xa chiến sĩ theo bản năng đưa tay đón, có thể nhậm mậu hoa bay tới tốc độ thực sự quá nhanh, loại kia sung kích cảm giác giống như là một chiếc chạy nhanh đến ô tô như thế, bọn họ toàn lực đánh ra đi đón kết quả nhưng như là một đống đứng chiếc lọ đột nhiên gặp một viên lăn lộn mà đến vô linh sông tới, hoành, một tiếng bốn phía đổ tới. Đạn pháo giống như bay ra nhậm mậu hoa mặc dù có bọn họ bước đệm nhưng vẫn là ở ngã xuống đất sau dường như mất khống chế ô tô giống như lăn lộn tiếp tục vẩy đi ra 3-4 mét mới dừng lại y phục trên người khắp nơi mài hỏng liên quan bên trong da thịt sượt thương, vết thương trải rộng, xem ra vô cùng chật vật, miệng lớn thở dốc nằm ở trên đất. Cũng là thân thể hắn cường tráng cùng rắn chắc, phải thay đổi làm bất luận cách nào người bình thường. Liền đòn đánh này, liền muốn đi gặp Thượng Đế Chu Vi Sa chiến sĩ từng cái từng cái tất cả đều ngây dại Hai mắt trợn tròn, không thể tin được vừa nãy đã phát sinh tất cả Vừa bắt đầu rõ ràng là nhậm mậu hoa ở vào Thượng Phong Vì sao đột nhiên thế cuộc liền xoay ngược lại Nhậm mậu hoa lại bị một cước cho đá bay xa mười mấy mét Sao có thể có chuyện đó Người này lẽ nào cũng là sơ cấp chiến sĩ Mọi người thẫn thờ nhìn giữa sân đảo kia lù lù bất động bóng người trong lòng tràn đầy kinh hãi, liền A cấp chiến sĩ nhậm mậu hoa đều bị đánh bay, thực lực như vậy không phải sơ cấp vậy là cái gì? Đang làm việc nhà lớn lầu 4, cổ chiến quốc cùng đông phương sóc vũ đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Ở tại bọn hắn phía sau, một tên vóc người to lớn nam tử đón gió mà đứng, một con tóc ngắn, da thịt thông suốt. Có chút vàng nhạt, như là hoàng ngọc giống như thể phách vô cùng cường tráng, có một cỗ dương cương khí tức, hai mắt lấp lánh có thần. Cổ cuộc đông phương cuộc trưởng, người này lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể đem nhậm mậu hoa này ngu xuẩn cho đánh bay, nhậm mậu hoa thông qua tự thân tu luyện đã đi vào A cấp chiến sĩ trình độ, tuy rằng thực lực còn không có chân chính đạt đến chính xác A cấp chiến sĩ, nhưng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đánh bay to lớn nam tử trầm rãi mở miệng, tuy rằng âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo cố nam nhân đặc biệt từ tính, nhưng cũng không dễ lọt tai, bởi vì hắn ngữ điệu vô cùng bằng phẳng thật giống như từng chữ từng chữ đụng tới. Hắn là Diệt. Cổ chiến quốc nhìn chầm chằm không trước mắt nhìn tiếu lạc bóng người trong mắt khó có thể che giấu vẻ hưng phấn tiếu lạc cho hắn lại mang đến bất ngờ kinh hỉ trước chỉ là suy đoán. Bây giờ nói cơ bản có thể xác định tiếu lạc thực lực là sơ cấp, nói cách khác bọn họ xa đem thêm nữa một tên sơ cấp chiến sĩ, đây chính là một cách đại hỷ sự. Cái gì? Hắn chính là diệt. To lớn nam tử thân thể chấn động trong tròng mắt tránh ra vẻ khiếp sợ, làm đứng đính đoan chiến sĩ, hắn chiếm được thông tin thông điệp so với những chiến sĩ khác đương nhiên phải nhiều hơn nhiều, cũng tỉ như Diệt. Năm ngoái cổ chiến quốc trở lại tổng bộ thời điểm hãy cùng hắn đề cập tới, hơn nữa còn cường điệu nhắc nhở Diệt sức chiến đấu rất mạnh, liền giang thành long tam khoe đều là chết ở Diệt trong tay. Rất nhanh, vẻ khiếp sợ liền tản đi to lớn nam tử khóe miệng lộ ra một vệt hưng phấn hình cung cười. Có thể, đã sớm đang mong đợi với hắn thấy một mặt, ngày hôm nay xem như là nhìn thấy hắn bộ mặt thật rồi. Kim cương, ngươi mau mau xuống nhìn một chút bọn họ, chớ đem cuộc diện đến tai tình trạng không thể vãn hồi. Đông Phương sóc vũ đầy mặt vẻ nghiêm túc, hạ lệnh là to lớn nam tử lính mệnh trùng cổ chiến quốc gật đầu hỏi thăm một hồi, liền lùi ra. Cổ chiến quốc cân nhắc nở nụ cười. Đông phương, hiện tại không cần đối với diệt tiến hành chiến sĩ đẳng cấp đánh giá đi. Không cần, không cái này cần thiết, hắn nhất định là sơ cấp chiến sĩ. Đông phương sóc vũ khoát tay một cái nói, đâu còn cần làm điều thừa. Hắn hướng về một tên thủ hạ vấy vấy tay đi ở diệt tiên sinh tư liệu trên hồ sơ ghi rõ hắn là sơ cấp chiến sĩ. Người kia lính mệnh chào một cái chuyển thân liền đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Cổ chiến quốc không nhìn được cười cười ra tiếng quán buông tay nói. Đông phương a ta cũng đã sớm nói không cái này cần phải hiện tại biết lời của ta nói là chính xác đi. Không thể nói như thế hết thầy đều phải dựa theo quy chế xí nghiệp đến làm việc không phải không quy củ không toa thuốc tròn đặc biệt đối với chúng ta xa tới nói thì càng đến chú trọng điểm này đông phương sóc vũ có nề nếp nói cổ chiến quốc nhấc lên lông mày sâu cho rằng ý gật gù sau đó chuyển đề tài câu chuyện người nói quốc gia chúng ta đến cùng có bao nhiêu cái sơ cấp chiến sĩ không biết Nhưng khẳng định không ngừng chúng ta xa này ba cái quốc gia chúng ta nhưng là nhanh đạt đến 1,4 tỷ nhân khẩu, nhiều người như vậy ở trong khẳng định có rất nhiều thực lực mạnh mẽ chiến sĩ không có bị phát hiện còn ẩn ở náo đồng hoa lệ đô thị bên trong, hơn nữa con số này tuyệt đối rất khổng lồ. Đông Phương Sóc Vũ nói, đúng vậy a nếu như bọn họ đều có thể vì chúng ta xa sử dụng, vì quốc gia hiệu lực hẳn là tốt. Cổ chiến quốc khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, lỗ mũi của hai người không tự chủ được dùng sức hút hút không khí. Mùi vị gì? Làm sao sẽ thơm như vậy? Không phải là... Hai người ở phản ứng một lát sau lập tức hoàn toàn biến sắc, sau đó chăm miệng một lời hô to lên tiếng. Mau đưa mặt nạ phòng độc đem ra. Phía sau chính là thủ hạ phản ứng ngược lại cũng không chậm, nhanh chóng đem trên tường mang theo mặt nạ phòng độc bắt, đưa đến hai vị cục trưởng trong tay tựa hồ tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, sớm đã có quá rất nhiều lần dấm vào vết xe đổ. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ ở bắt được mặt nạ phòng độc sau ngay lập tức mang theo, mang theo sau, khuôn mặt xem ra có chút như ban vơ, sơ, sông bài. Bên trong đậu hóa lan xạ thủ, chỉ có điều mặt nạ phòng độc là sắc màu đen thôi. Hai vị cuộc trưởng, các ngươi vẫn là như thế đáng yêu, mỗi lần ta đến các ngươi đều yêu thích mang một xấu quá đủ. Một hắc y nữ tử từ ngoài cửa đi vào, chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lùa mỏng, mâu ngầm xuân thủy thanh sóng đào mắt trên đầu uy châm nghiêng xuyên bít ngọc long trâm phượng, hương kiều ngọc non tú lúm đồng tiền. Giống như một đóa ở tuyết bên trong nở rộ hoa hồng yêu diễm cực kỳ Mà nàng yêu diễm chủ yếu đến từ chính con mắt của nàng Cặp mắt kia tô hồn đoạt phách hình như có vạn loại quyến rũ chảy chuyện Hai tay của nàng mang màu đen tàm ti găng tay bên trên tô điểm ứng ánh linh tinh bảo thạch Cho dù là bị găng tay che lại cũng có thể khiến người ta một chút nhìn ra tay nàng rất ra nhìn Ngón tay nhỏ dài Đạp yêu kiều thức tha con mèo bước Đi tới cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ trước mặt, đem hai vị cục trưởng cả kinh có chút đứng thẳng bất an, mà này vài tên xa. công nhân viên không có mặt nạ phòng độc, rất sớm liền trốn được xa 4, 5 mét có hơn. Đây chính là độc nữ A trên người tản ra một loại độc hương, mùi thơm phân tán, nhưng là một loại kịch độc. Nếu như một lần hút vào quá nhiều... Sẽ lập tức khiến người ta hôn mê nếu như cấu trì trễ còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nếu như trường kỳ hút vào thì lại làm cho thân thể mỗi cái nội tạng, công năng, chức năng, hàm trầm rãi suy kiệt, dễ dàng bạo phát các loại bệnh tật. Tuy rằng đây là một mỹ nữ nhưng là xa bên trong chân chính quái vật bị nàng ngộ thương nhân số đã không xuống một châm là mỗi cái xa thành viên nghe ngóng biến sắc nhân vật khủng bố. Độc nữ, ngươi chừng nào thì trở về. Cổ chiến quốc vội ho một tiếng cố gắng chấn định hỏi. Hắc y nữ tử nhẹ giọng nở nụ cười, phong tình vô hạn. Cổ cục, làm người khác danh hiệu cũng không phải làm sao lễ phép nha. Dứt lời, hướng về cổ chiến quốc trên bả vai đưa tay ra. Hành động này nhưng làm cổ chiến quốc dọa cho phát sợ. Mau mau về phía sau bảng ra vài bước, lớn tiếng chất vấn. Ngươi muốn làm gì? B, E, N, G. À, Con ve tơ Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 351. Nói thật hay. Ngươi trên bà vai có chút vật bẩn thiểu. Hắc y nữ tử dơ dơ lên đẹp đẽ lông mày, hé miệng nở nụ cười. Cổ chiến quốc nghiêng đầu nhìn một cái, đúng là có một mảnh nhỏ không biết từ nơi nào dính lên vụn giấy bận biểu vuốt ve, vội lo một tiếng nghiêm nghị cảnh cáo nói. Phục y nhân, ngươi là độc thể, không cần loạn chạm người khác, bị ngươi ngộ thương xa thành viên cũng đã đột phá một châm, ta cũng không muốn trở thành một người trong đó. Phục y nhân sóng mắt lưu chuyển, ý cười nhẹ nhàng, có một cỗ từ trong ra ngoài tỏa ra mê hoặc. nàng le lưới một cái, không có chút nào nghiêm túc nói. Tuân mệnh cổ cục, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Đông phương sóc vũ lúc này hỏi. Phục y nhân gật gù trêu chọc một hồi bộ tóc đẹp cười nói. Đúng vậy, a đông phương cục trưởng, nhiệm vụ này một điểm tính khiêu chiến đều không có, những kia gián điệp đều là màu phôi ta đều không ra tay bọn họ liền đều ngã xuống, dùng hóa thi phấn một vãi, thi thể của bọn họ rất nhanh sẽ biến thành máu mủ trở thành trên núi hoa hoa thảo thảo chất sinh dưỡng, lần sau nhớ tới cho điểm độ khó hệ số đại nhiệm vụ bằng không vô vị. Hơi hợt, Phảng Phất giết người đối với nàng mà nói là một cách lại bình thường có điều chuyện tình, nhưng là núp ở phía xa một đám xa thành viên nhưng là khuôn mặt thất sắc cả ra đầu, bọn họ tận mắt chứng kiến quá hóa thi phấn uy lực. So với hơi hai so bốn đặc còn muốn bá đạo mạnh mẽ, rồi lại thần kỳ cực kỳ, nó chỉ có thể ăn mòn huyết nhục, xác chết ăn mặc quần áo cùng mang đồng hồ đeo tay nhưng có thể bình yên vô sự. Một vẩy lên, liền xì xì xì bốc lên khói trắng. Hình ảnh kia quả thực là vô cùng thê thảm. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ nhìn nhau không khỏi một trận cười khổ, những kia gián điệp nhưng là địch quốc huấn luyện ra tinh anh, mỗi một cách đều có a cấp chiến sĩ trình độ, hơn nữa am hiểu Tùng Lâm tác chiến, là chân thật cố máy giết người, bọn họ đương nhiên không tin phục y nhân nói tới những kia gián điệp đều là màu phôi trong đầu lấp lóe, là phục y nhân hóa thân địa ngục tử thần thu gặp những người kia tính mạng hình ảnh. Ô kim cương đầu kia ngu xuẩn xuống làm gì? Lúc này Phục y nhân chú ý tới đã xuống tới lâu để Kim Cương yêu mị con mắt bày lên một tia nghi hoặc, có vẻ mê hoạt cực kỳ. Cổ chiến quốc cũng không có xấu nàng ánh mắt quét về phía xa xa chính từng bước một hướng đi nhậm mậu hoa thon dài bóng người, nói rằng. Khuôn mặt xa lạ kia chính là ta trước đề cập với ngươi người, người nha. Hắn chính là ở Giang Thành nhất lên gió tanh mưa máu tàn sát long tam khu xào huyệt cái kia diệt. Phục Y Nhân thon dài đầu ngón tay vô ý thức vùng vẫy, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một luồng nồng đậm hứng thú và hiếu kỳ, xem ra gầy yếu vô lực dáng vẻ, không tính sai chứ. A cấp chiến sĩ nhậm mậu hoa bị hắn một cước đá bay, làm sao có khả năng tính sai? Đông Phương Sóc Vũ tức giận, trước một đám y nhân viên nghi vấn tiếu lạc thân phận, hiện tại này Phục Y Nhân lại hoài nghi, điều này không khỏi làm hắn muốn bắt cuồng. Thật sao? Phục y nhân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó toàn bộ tinh lực đều đỡ đến phương xa tiếu lạc trên người. Mắt thấy tiếu lạc mặt không hề cảm xúc, từng bước một đi tới nhậm mậu hoa trước mặt cơ tư dính nhất thời hoang mang lo sợ, không biết làm thế nào mới tốt, nàng rất rõ ràng tiếu lạc nổi giận, giống như là một con lộ ra um tùm răng nanh thú hoang, giàu có đầu nguy hiểm cùng xâm lược tính. Nhậm mậu hoa đau nhức toàn thân đặc biệt cái cổ vị trí bên trong xương sống như là bẻ gãy tựa như sản sinh co giật giống như đau nhức Một cái bóng đột nhiên đem hắn bao phủ lại, ngẩng đầu nhìn lên chỉ đón nhận tiếu là tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, đối phương cư cao lâm hạ nhìn hắn, giống như là sẽ đối hắn tuyên án tội phán quan như thế. Cho ngươi cái cơ hội theo ta dập đầu lại nhận thức cái sai, ta không làm khó dễ ngươi. Tiếu lạc nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Lời nói tương tự đáp lễ cho mình, nhậm mậu hoa từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, cắn răng trợn mắt chừng mắt. Tiếu lạc, đừng nói ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt, cho dù không có, hắn cũng tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu như thế. Chuyện này quả là chính là đang làm nhục nhân cách của hắn, huống hồ hắn thật muốn làm như vậy rồi. Sau đó ở xa bên trong liền tuyệt đối không nhấc nổi đầu lên, A cấp chiến sĩ có thà chết không bị sỉ nhục vẻ này vẻ quyết tâm. Hắn lớn tiếng trùng tiếu là quát. Làm khó dễ ngươi đại gia, sĩ có thể giết, không thể nhục ta. Âm thanh đột nhiên ngừng lại bởi vì tiếu lạc một cước đạp lên mặt hắn, đưa hắn đầu hung hăng giẫm nát dưới bàn chân. Chu vi xa trong lòng chiến sĩ kịch liệt một hồi hộp. Từ đáy lòng sản sinh một luồng phát ra từ trên linh hồn run rẩy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tên trước mắt này sẽ là một như vậy lòng dạ độc áp, ra tay không chút lưu tình nhân vật. Nửa bên mặt trái là đế dày, phân nửa bên phải mặt là sàn xi si măng diện, nhậm mậu hoa liền thân trên đau đớn đều tạm thời không cảm giác được, cảm nhận được, chỉ có vô tận khuất nhục, hai mắt trợn to đầu óc trống giống ong ong vang vọng Hắn hà tăng được quá như vậy xỉ nhục quả thực là dày xéo hắn làm A cấp chiến sĩ tôn nghiêm cùng vinh dự. Tiếu! Diệt tiên sinh, không! Cơ tư dính muốn khuyên Tiếu lạc ngừng tay, cũng đang đón nhận Tiếu lạc ánh mắt sau mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp cho nuốt xuống bụng bên trong. Tiếu lạc quay đầu lại, nhìn dưới chân nhậm mậu hoa, như cái tao nhã đao phủ thủ, nhẹ giọng nói. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi xác định không muốn. Muốn ngươi bố mố. Nhậm mậu hoa hai mắt đỏ ngầu cắn răng, hai tay trống đất, từ trên mặt đất sấy rùa muốn đứng lên. Có thể tiếu lạc chân giống như là một tòa núi lớn, dày nặng đè lại đầu của hắn thân thể cách khác vị trí có thể tự do hoạt động, nhưng chính là đầu không cách nào tránh thoát. Hắn phát điên gào thét, nước mũi cùng ngụm nước cùng đi, chịu đến như vậy nhục nhã. Hắn hận không thể sống xé ra tiếu lạc Tiếu lạc rất là thất vọng lắc đầu Ta trước nói rất rõ ràng Ngươi đuổi theo nữ nhân chuyện không liên quan đến ta Nhưng giấm ta đến tăng lên chính mình Ngươi lựa chọn sai đối tượng Ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ngươi Gọi ngươi dừng tay Ngươi không những không nghe Còn nghĩ ta lễ nhượng xem là là ngươi hung hăng ngông cuồng tư bản A cấp chiến sĩ rất mạnh sao Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý ngươi không hiểu. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Bảnh bạch bảnh bạch. Một trận tiếng vỗ tay từ xa đến gần truyền đến đoàn người phân đến. Một tên vóc người to lớn nam tử chống trường đi tới. Một con tóc ngắn, da thịt thông suốt, có chút vàng nhạt, hai mắt lấp lánh có thần. Nhìn thấy người này chu vi xa chiến sĩ trên mặt đồng loạt biến sắc. Trong ánh mắt nhất thời hiện lên thật sâu vẻ kính sợ, về phía sau lùi lại lui nữa, liền ngay cả nhậm mậu hoa cũng đều hơi ngẩn ngơ, dãy rua phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Kim Cương Cơ tư dính theo bản năng hô lên danh hiệu của người đàn ông này, tinh xảo trên khuôn mặt khó nén vẻ phức tạp. Kim Cương đến, không biết là thật là xấu, cũng hoặc là đây là hai vị cục trưởng ý tứ của, để Kim Cương đến điều giải. Kim cương trong mắt tràn đầy tán thưởng nhìn tiếu lạc tiếng vỗ tay rừng thả tay xuống, hắn nói. Nói thật hay, nói thật sự là quá tốt, những câu phát ra từ lời tâm huyết, những câu đều là chân lý, ta rất tán đồng. Hắn cúi người xuống, mang trên mặt một tia khinh bỉ tâm ý nhìn về phía nhậm mậu hoa trà trà sách nhậm mậu hoa ngươi cháu trai này mới vừa lên cấp làm a cấp chiến sĩ liền cảm thấy ngưu bức cảm thấy thiên hạ vô địch rồi hả lần này bị đánh mặt chứ nếu ta nói đáng đời ngươi nên được chút xảy dỗ mới hiểu được thu lại thu lại cổ ấu b e nơ cơ. a côn phê tơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 352 Kim Cương ý đồ Đứng chiến sĩ đẳng cấp đính đoan tồn tại Kim Cương nói thì có ai dám không ủng hộ, nhầm mậu hoa liền cây rắm cũng không dám thả một hồi, chỉ là tiếp tục làm một ít tính chất tượng trưng giấy rua. Hướng về Chu Vi Sa chiến sĩ cho thấy chính mình còn đang vì chính mình tôn nghiêm mà chống lại cũng không có bởi vì Kim Cương giăn dạy mà từ bỏ chống lại. Ngươi chính là Sa Hai Đại Sơ cấp chiến sĩ một trong Kim Cương. Tiếu Lạc Nhàn nhạt hỏi. Chính là bị Nhân. Kim cương thẳng tắp lưng, nhích miệng lên, ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi, lấy sức một người diệt sang thành màu đen thế lực vu áp tính long bang trực tiếp cùng gián tiếp chết ở trong tay ngươi mạng người mấy trăm mạng không phải không thừa nhận, ngươi là ma dù có điều xa là ma dù chảm thu nhận, mặc kệ trước đây đã làm gì kinh thiên địa, khiếp dù thần trắng cử, tại đây đều chỉ có một thống nhất xưng hô, đó chính là chiến sĩ quốc gia chiến sĩ. Tiếng nói to rõ, chữ chữ len canh, lộ ra một luồng cương dương khí. Ở đây xa chiến sĩ theo bản năng ớn ngực ngực đồng thời cũng là âm thầm kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngơ ngác nhìn tiếu lạc thầm nghĩ. Trong tay có mấy trăm cái nhân mạng thiệt hay giả. Người này cư nhiên như thử nguy hiểm. Kim cương lúc này chuyển đề tài, cười tủm tỉm nói. Buông hắn ra đi. Hắn đã vì hắn ngu xuẩn hành vi bỏ ra đánh đổi có thể. Tiếu lạc liếc nhìn dưới chân dãy rua trở nên kịch liệt nhậm mậu hoa. Vào giờ phút này tức giận cũng đã tiêu không ít bình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Hắn không đối với nhậm mậu hoa quá phần quá đáng. Quên đi buông tha ngươi. Nói xong đem chân từ nhậm mậu hoa trên đầu lấy ra còn không chờ nhậm mậu hoa tức giận. Hắn ngay sau đó một cước đá vào nhậm mậu hoa ngực. Nhậm mậu hoa cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vì cả người sát mặt đất trượt ra 6-7 mét mới dừng lại, há miệng cuối cùng, phúc, một tiếng phun ra một cây sền sệt máu tươi ngất đi. Hí. Mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ còn tưởng rằng người đàn ông này thật sự chuẩn bị buông tha nhậm mậu hoa, dù sao cũng là kim cương ra trước mặt. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lại là một cái trùng đạp đem nhậm mậu hoa làm cho hôn mê quá khứ. Ngoan nhân. Tuyệt đối ngoan nhân. Rất nhiều người lau một cách mồ hôi lạnh trên chán, đem tiếu lạc hình dạng cho thật sâu trạm trổ ở trong đầu. Sau đó gặp phải người này có thể tuyệt đối đừng mắt mù đều vòng quanh điểm đi thôi. So với bọn họ cơ tư dính là thở phào nhẹ nhõm tiếu lạc tính nết nàng lại quá là rõ ràng này tính khí vừa lên đến quản ngươi là ai cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi nhậm mậu hoa đem hắn chọc giận hắn không đối với nhậm mậu hoa xuống tay áp độc cũng đã là thiên đại nhân từ đương nhiên chuyện này đối với nàng cái kiến thức này quá tiếu lạc là như thế nào đối xử rắn hổ mang song binh đoàn trung đoàn trưởng người tới nói đây quả thật là không phải cái gì ngoan thủ nhiều lắm xem như là nho nhỏ trừng phạt thôi Diệt tiên sinh, chúng ta đi thấy cuộc trưởng đi. ở để xa nhân viên cứu cấp lại đây đối với nhậm mậu hoa tiến hành cứu chỉ sau nàng mau mau tiến lên nghênh tiếp, hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc, không muốn lại khuyết đại ở xa bên trong trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng là đổi giọng xưng hô tiếu lạc vì là diệt rồi. Tiếu lạc gật gù, dùng ngón tay chạm đến một hồi trên mặt bị nhậm mậu hoa thương tổn được địa phương. Vết thương mặc dù nhỏ bé, nhưng là đau rát, cùng bị sắc nhọn móng vuốt xé ra lỗ hồng như thế. Cơ tư dính vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một tờ trắng nón giấy ăn, đưa cho hắn. Cảm tạ, tiếu lạc nắm giấy ăn nhẹ nhàng bưng vết thương kia, cũng còn tốt không có thật sự làm diễn viên hí khúc bằng không nhầm mẫu hoa hắn là phế định. Hai người hướng về tòa nhà văn phòng bước đi mà này kim cương nguyên bản bố nổ cười mặt nhưng là trở nên âm trầm hắn đưa cánh tay trái ra chặn lại rồi tiếu lạc mắt nhìn phía trước lạnh lùng nói ta vừa nãy là cho ngươi buông hắn ra không cho ngươi đá ngất hắn cái cuối cùng chữ âm đọc rất nặng giống hệt gào to nhìn kỹ phía trước đầu cũng tại lúc này hướng tiếu lạc vặn vẹo nhìn sang một đôi mắt hổ lộ ra điểm điểm hùng hổ dọa người hàn mang Tiếu là cao mày nhìn hắn, lộ ra mấy phần không rõ, mấy phần kinh ngạc, mấy phần trêu tức. Chu Vi Sa chiến sĩ tâm trạng căng thẳng tất cả đều ngơ ngác mà nhìn Kim Cương đột nhiên trở mặt cũng là muốn làm khó dễ sao. Ở vào chiến sĩ đẳng cấp đỉnh phong nhất nhân vật nếu như phát sinh kịch liệt xung đột, không cảnh này nên không thể nào tưởng tượng được đi. Hơn nữa còn sẽ hoàn toàn mất khống chế, đây là muốn bên trong cuộc phái ra vệ binh tới lấy xung phong thương quét, bắn thanh trường tiết tấu. Đương nhiên, bọn họ cũng đều lý giải Kim Cương đột nhiên chuyển biến ở xa bên trong, ngoại trừ độc nữ, không có vị nào chiến sĩ dám đối với Kim Cương bất kính, mà cách này gọi, diệt, nam nhân tại Kim Cương nói muốn bảo vệ nhậm mậu hoa sau còn đối với nhậm mậu hoa ra tay, đây tuyệt đối là chọc giận tới Kim Cương. Kim Cương tiên sinh cổ cục cùng Đông Phương cuộc trưởng có việc muốn gặp. Cơ tư dính nói rằng. Kim Cương lập tức phất tay đánh gãy. Thiếu nắm Cục trưởng đến ép ta, ta xuất hiện tại đây chính là bọn họ thủ ý, mục đích là lắng lại xung đột. Hiện tại xung đột không phải đã bình tức sao. Cơ tư dính cải coi như nàng là liên lạc viên, cũng không dám cùng Kim Cương lớn tiếng hò hét. Này cùng đối mặt nhậm hoa như vậy chiến sĩ phải không giống nhau, A cấp cùng sơ cấp trong lúc đó cách biệt một cái danh giới to lớn, một tên sơ cấp chiến sĩ có thể nghiền ép hơn 10 người A cấp chiến sĩ kim cương tư liệu nàng có xem quá, lúc thi hành nhiệm vụ khởi xướng điên đến trực tiếp tướng địch người sống sờ sờ vỡ thành một bãi thịt băm, rất là tàn nhẫn. Lắng lại Kim cương hừ lạnh, chỉ vào bất tỉnh đi nhậm mậu hoa, mọi người thành như vậy, cái này gọi là lắng lại. Ngươi nghĩ thế nào? Nói chuyện là tiếu lạc, ngữ khí bình thản không có gì lạ, nhìn thẳng kim cương, một chút cũng không tránh né kim cương ánh mắt. Ta không muốn như thế nào. Kim cương vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, sát ý mãnh liệt, khát máu liếm môi một cái, ta chỉ là muốn đem ngươi đánh ngã hoặc là ngươi đem ta đánh ngã tiếu là con mắt hít lại phiền phức cũng thật là không ngừng a nguyên bản còn tưởng rằng đây là một duy trì trung lập gia hỏa, không nghĩ tới đã sớm đứng đội bất luận hắn vừa nãy có hay không đối với nhầm mậu hoa ra tay người này vẫn như cũ sẽ tìm lý do với hắn đồng thủ bởi vì hắn từ khi người này trong ánh mắt thấy được chiến ý cao vút trước chỉ là bị ẩn giấu đi rồi Kim cương tiên sinh, ngươi không muốn làm bừa, đừng làm cho xa vận dụng về binh. Thực sự là ổn ảo. Cơ Tư Dính còn chưa nói xong, Kim cương trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Một cái tát liền hướng Cơ Tư Dính trên mặt vỗ xuống. Nhìn như chậm rãi một cái tát, nhưng ẩn chứa hung mãnh sức mạnh, loại kia tiếng xé gió khiến cơ tư dính ra đầu tê dại một hồi theo bản năng giơ tay đón đỡ tiếu lạc tại nàng nhanh một bước trên tay trái nhất xòe năm ngón tay giữ ở kim cương thủ đoạn tinh chuẩn chặn lại ngươi nghĩ đánh ta phụng bồi đừng với nữ sĩ đánh tiếu lạc lạnh lùng nói thú vị ta phát hiện ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi người này Kim cương cười hì hì, cũng không tiếp tục che che giấu giấu. từ hắn nhìn thấy Tiếu Lạc triển lộ ra thực lực lúc bắt đầu, hắn liền xuống đỉnh chủ ý muốn cùng Tiếu Lạc tại sao không quan hệ nhầm mậu hoa, chỉ là như vậy một đối thủ để hắn cảm thấy không tên hưng phấn, huyết dịp cả người đều không cầm được sôi trào lên. B. E. Nơ. Cơ. À, Côn Vê Tơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 353 cuồng chiến Kim Cương đang làm cái gì thành tựu? Để hắn đi ngừng chiến, làm sao tự mình rót cùng diệt tiên sinh rằng co rồi hả? Tòa nhà văn phòng trên Đông Phương sóc vũ nhíu mày, chỉ bất quá hắn này cao mày động tác có mặt nạ phòng độc tồn tại mà người ngoài không nhìn thấy thôi. Phục y nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây không phải tỏ rõ chuyện mà, đầu kia ngu xuẩn muốn cùng nhân ra nhiều lần. So với cái giám, đều là xa chiến sĩ có cái gì tốt so với... Đông Phương sóc vũ mắng một tiếng. Sau đó quay đầu lao xuống thuộc hạ khiến truyền mệnh lệnh của ta điều động vệ binh, ngăn cản bọn họ. Vân vân. Cổ chiến quốc phất tay ngăn lại. Lão cổ. Đông phương sóc vũ không hiểu hướng hắn nhìn lại, đây chính là bọn họ xa sơ cấp chiến sĩ quý giá cực kỳ, ai bị thương hoặc là tàn đều là xa tổn thất to lớn. Cổ chiến quốc thật dài thở ra một hơi, không tên trở nên trở nên hưng phấn, nói rằng. Để cho bọn họ nhiều lần đi Cái gì Lão cổ ta hy vọng ngươi biết mình ở làm cái gì Đông phương sóc vũ tương đương không hiểu nói Cổ chiến quốc cười nhạt cười Không nhiều lần kim cương sẽ không giảng hòa Mặt khác ta cũng rất muốn biết Diệt có thể tại kim cương thủ dưới đáy kiên trì bao lâu Lẽ nào cứ như vậy không coi trọng tên kia Nói không chắc hắn so với kim cương này ngu xuẩn còn lợi hại hơn đây. Phục y nhân che miệng phát sinh tiếng cười như chun bạc. Kim cương bất hoại thần công, đau thương bất nhập toàn lực sông tới bên dưới, liền trang giáp hạng nặng tan đều sẽ bị vỡ thành một đống đồng nát sắt vụn. Tại đây một điểm trên kim cương dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Cổ chiến quốc lý tính phân tích. Phục y nhân nói. Xác thực như vậy. Ta cũng đi xuống xem một chút đi, diệt xem ra thật thú vị, ta với hắn lẫn vào cái quen mặt. Nói xong chuyển thân bước kinh doanh bước tiến đi ra ngoài. Vào giờ phút này Tiếu Lạc cùng Kim Cương đã rời bước đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện mặt đất giống như là một mảng nhỏ sa mạc, gió vừa thổi bụi đất mù mịt, tràn ngập ở trong không khí, làm cho không khí nơi này có một loại nhàn nhạt màu vàng đất. Tiếu lạc cùng kim cương cách nhau mười mấy mét mà đứng, tuy rằng còn không có đồng thủ, chỉ là giao giao nhìn nhau, nhưng trên người hai người khí thế nhưng là ở liên tục tăng lên, khiến người ta cảm thấy một luồng nghẹt thở giống như cảm giác ngột ngạt. Đây là thật muốn đấu võ sao? Hai cách đều là sơ cấp chiến sĩ, sẽ không ra đại sự gì chứ? Hẳn là sẽ không, đây chỉ là thiết tha, không phải quyết sinh tử, bao nhiêu sẽ lưu thủ. So Tài nói, không nghi ngờ chút nào Kim Cương sẽ thắng được, đam chặt thương đâm đều không thể thương tổn được hắn, cái này căn bản là khó giải. Mọi người đứng rất xa thân cây trên đường, nhỏ giọng nghị luận. Cơ tư dính lòng như lửa đốt, có thể nàng vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được trận quyết đấu này, hơn nữa lâu như vậy cũng không thấy vệ binh xuất hiện, chỉ nói rõ một chuyện trận quyết đấu này là cuộc trưởng ngầm đồng ý. Lẽ nào đây chính là để cho bọn họ mục đích gặp mặt? Hoặc là nói là muốn nhìn tiếu lạc tiên sinh cực hạn? Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỷ. Khí thế cuồng mãnh kim cương bảo giống một tiếng thủ thế chờ đợi thân thể đáp chân cất bước quay về tiếu lạc bắn chùm mà đi nổ tung sát ý đánh vỡ đọng lại khí tràn tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện chân của hắn pháp lệch tiểu ngắn ngủi mạnh mẽ mãnh liệt tốc độ nhưng cực kỳ nhanh chóng chấn động chân trở uy lấy dương kỳ thế tiếng gào cuồn cuộn giống như một con thú hoang không có một chút nào đình chỉ múa thiết quyền phát động mãnh liệt thế tiến công oành tiếu lạc sắc mặt chìm túc ở đối phương thiết quyền đến trước mắt tay phải đột nhiên trương khai nghênh tiếp Hai cỗ sức lực ầm ầm chạm vào nhau ở nộp sự tiếp xúc dường như sóng giữ bốc lên các hướng về hai bên bao phủ mà đi. Hai người dưới chân mặt đất một trận rung động, không khí vì đó cổ động thổi. Kim cương thế tiến công bị miễn cưỡng ngăn chặn tiếu lạc thì lại đất không hai chân, về phía sau bình rời trên mặt đất lưu lại hai đảo ránh vú sâu hoắm, bình rời hai ba mét sau chân phải đột nhiên về phía sau nhất giấm. Lúc này mới đi lùi lại thân hình ổn định. Không sai, không sai, ha ha ha. Kim cương hưng phấn cười lớn thế đi chưa dừng, hổ đói săn mồi giống như lần thứ hai sông lên. Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc, bước chân chỉ vào toàn thân mà lên, xảo diệu từ kim cương thiết quyền trùng kích vào tránh né ra đến, sau đó hung hãn ra chân. Phát ra tiếng thổ khí, xa hoa thúc lực. Hai người song quyền dường như trùy sắt đại khai đại hợp, cương mánh thế liệt, rất có tính chất công kích trong chiến đấu, sân huấn luyện mặt đất bị đạp tan, vô số bụi mặm bị đại lực đánh bay đến không trung trong lúc nhất thời sân huấn luyện như là quát nổi lên long quyền phong, hoàng sa đầy trời. Dần dần tầm nhìn càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ có thể nghe được quyền cước đấu cùng với tiếng gào to, căn bản không nhìn thấy tiếu là cùng kim cương bóng người. Mà những kia rất xa đứng thân cây trên đường người quan sát Nhưng là ngơ ngác nhìn thành hình hoàng sa long quyển phong Loại kia chiến đấu phong lãng thổi lại đây Để cho bọn họ cảm giác một trận tê cả ra đầu Đây là nhân loại chiến đấu Đây rõ ràng chính là hai con viến cổ cự thú ở chiến đấu Cơ tư dính ánh mắt rung động trong lòng vì là tiếu là thật sâu lao vệt mồ hôi Hoành oành oành. Tứ chi rất đúng oanh thanh giống như trong tầng mây tiếng sấm liên tục nổ vang chỉ dựa vào đôi này. Chuyện này đối với oanh thanh là có thể khiến người ta tưởng tượng đến chiến đấu trình độ kịch liệt. Bỗng nhiên, một bóng người như đạn pháo giống như từ trầm rãi hoàng sa long huyền phong bên trong đập ra đập ầm ầm rơi vào xa mười mấy mét trên mặt đất mà nối nghiệp tục về phía sau mất khống chế giống như hạ va. Dọc theo đường đi đập bay vô số hoàng sa thật giống như một chiếc bay nhanh ở trên sa mạc ô tô mất đi cân bằng bốc lên lăn Này bị đánh bay ra ngoài chính là ai Mọi người chừng mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng là ai rơi vào hạ phong có thể quá nhiều hoàng sa che lại tầm mắt trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt Cũng đang lúc này tiếu lạc chậm rãi từ hoàng sa long huyền phong bên trong đi ra tuy rằng y phục trên người có nhiều chỗ phá tan rồi nhưng hắn thân thể cũng không quá đáng lo lãnh đạm ánh mắt thêm vào tuấn lạnh khuôn mặt để hắn hắn xem ra tà mị cực kỳ nhìn thấy hắn từ dần dần ngừng lại hoàng sa long huyền phong bên trong đi ra mọi người không khỏi hút vào khí lạnh bởi vì này nói rõ vừa như viên đạn pháo giống như đập bay đi ra ngoài người là kim cương kim cương rơi vào hạ phong sao có thể có chuyện đó Rống! Đột nhiên, một tiếng huyết sát gào thét ở trên sân huấn luyện phát sinh, vừa mới ổn định thân hình kim cương nương theo lấy đại lượng hoàng sa lăn lộn hướng tiếu lạc bạo trùng mà đi. Hắn lúc này nửa người trên quần áo nát hết cả người da rẻ đã biến thành kim hoàng sắc, giống như 18 đồng la hán, là một loại thâm hậu mà cứng rắn không thể phá vỡ màu vàng. Hắn sử dụng kim cương bất hoại thần công rồi. Xa xa quan sát mọi người có người không nhìn được kêu lên sợ hãi Càng ngày càng thú vị, diệt tiếp chiêu Kim cương giống như lao nhanh châu rừng, hung hăng tới gần tiếu lạc Nắm cầm thiết quyền mang theo nổ lãng vỗ bờ tư thế hung ác sung kích Tiếu lạc đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại Kim cương tốc độ đột nhiên tăng lên dữ rồi Hắn nhất thời khó có thể phản ứng lại, chẳng qua là cảm thấy trong mắt lóe ra một đảo bóng người màu vàng ấm, chờ ánh mắt một lần nữa tập trung, lại phát hiện kim cương nắm đấm đã tới gần ngực, không thể tránh khỏi, chỉ được hai tay giao nhau, bảo vệ ngực yếu địa. Oanh. Nắm đấm đánh xuống, bảo ngược sức mạnh lấy vô cùng uy thế oanh kích đáng sợ kình phong hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ tiếu là cảm giác như là bị đầu xe lửa mạnh mẽ va chạm một hồi thân thể cự chiến lúc này xoay tròn quăng bay ra đi cùng vừa nãy kim cương như thế giống như mất khống chế ô tô trên đất hạ bay đập xuống lăn lộn vứt ra 20-30 ba mét xa mới dừng lại b e nơ Cơ. a côn vê tơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện Quyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 354. Lực lượng phóng thích. Hoành hoành oành. Giống như rớt xuống vũ trụ khoang trên đất liên tiếp bay lên lại đột nhiên nện xuống, một đường quá, sân huấn luyện mặt đất khắp lên tầng tầng cát vàng. Thân cây trên đường mọi người vây xem từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, bực này sung kích, bực này bước lên, đừng nói thân thể máu thịt, chỉ sợ sẽ là một chiếc thiết giáp tan cũng sẽ tán lạc khắp mặt đất linh bộ kiện đi. Tiếu lạc tiên sinh Cơ tư dính đôi mắt đẹp trợn to trong miệng lẩm bẩm hô một tiếng, không chớp một cái nhìn quỳ nằm trên đất không động đẩy tiếu lạc, nội tâm không nói ra được căng thẳng cùng lo lắng. Mặc dù biết tiếu lạc rất mạnh mẽ, có thể nhận chịu như thế một đòn, người sắp chỉ sợ cũng đến thương gân đè nén cốt. Diệt, ngươi đứng lên cho ta, đừng nói cho ta ngươi thì không được. Kim cương thân thể khôi ngô đứng thẳng, giống như là một tòa thần linh cả người kim quang, từ đầu đến chân đều đã biến thành màu vàng, lộ ra một loại nổ tung lực cảm giác. Tiếu lạc cắn răng, bàn tay vỗ mạnh một cái mặt đất từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên một đảo ấm áp máu tươi từ đỉnh đầu dọc theo bên trái khuôn mặt giật chảy mà xuống ánh mắt của hắn nhúc nhích nóng rực cùng điên cuồng cả người lệ khí lấy tràn đầy trời đất tư thế lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía như sương lạnh mãn lan tràn sát ý xoanh giã thần tình lạnh lùng mà phẫn nộ trong thân thể hắn đầu kia thú hoang thức tỉnh Cơ tư dính sun rẩy âm thanh tự nói bình thời tiếu lạc tuy rằng nghiêm túc thận trọng cũng không nói nhiều, làm cho người ta một loại khá là lạnh lùng cảm giác. Có thể nàng nhưng mê luyến nam nhân như vậy, nhưng khi khởi sướng tàn nhẫn đến hình như thú hoang cùng ác ma tiếu lạc, lại làm cho nàng cảm giác được sợ sệt, thậm chí là hoảng sợ. Thức tình Thức tình cái gì? Làn gió thơm nước mũi toàn thân áo đen Vóc người uyển chuyển phục y nhân đến nơi này, nàng chắp hai tay sau lưng, một đôi yêu mị con mắt rất hứng thú nhìn trên sân huấn luyện chiến đấu, phần eo không đủ nhẹ nhàng nắm chặt bước chân kinh doanh, màu da trắng nón, là loại kia làm cho nam nhân có thể sản sinh nguyên thủy dục vọng vưu vật. Cơ tư dính sắc mặt chợt biến, như giống như điện giật che mũi ngọc tinh xảo lui về phía sau ra bốn, năm bước, sợ hãi nhìn nàng. Cách khác xa chiến sĩ cũng là khó có thể duy trì chấn định, sắc mặt trắng bịch cách phục y nhân rất xa, cả người nổi lên một tầng nổi da gà, nếu bàn về nhất làm cho bọn họ sợ hãi nhân vật kim cương đứng hàng thứ hai chất độc này nữ mới phải số một, một thân kịch độc. Ai dính lên cũng phải lột một lớp ra, coi như là cách rất gần cũng sẽ đối với thân thể sẽ tạo thành độc hại. Đây là một tuyệt đại mỹ nhân không giả, nhưng này cũng là một con khiến người ta nghe ngóng biến sắc quái vật. Phục y nhân không để ý tới mọi người sợ hãi phản ứng, đưa áng mắt từ trên sân huấn luyện thu hồi, quay đầu nhìn về phía cơ tư dính, môi đỏ khẽ mở. Ta hỏi ngươi đây, hắn thức tình cái gì? Cơ tư dính theo bản năng lắc đầu, nói Không có, ta Ta là nói diệt tiên sinh phấn Phấn nộ Phấn nộ Phục y nhân cao lại xúc lông mày Lập tức hừ nhẹ một tiếng Không phản đối nói Phấn nộ được Phấn nộ cuộc chiến đấu này thì càng thêm thú vị rồi Nàng một mình tiêu sái đến sân huấn luyện bên cạnh một khối dùng cho luyện võ đá tảng trước ngồi xuống Hai cái tiểu thanh xà phun ra màu đỏ tươi xà hạnh từ nàng rộng lớn cửa tay áo, măng xếp bên trong bò đi ra, như là có linh tính tựa như ở trên tay nàng uốn lượn. Sau đó nàng liền đem chơi này hai cái con vật nhỏ một tiếng không phát nhìn về phía sân huấn luyện, như là một vị đang mong đợi diễn xuất. Biểu diễn bắt đầu khán giả, lông mi thật dài theo gió nhẹ nhàng phật động, lại phối hợp một thân hắc y... Xem ra rất giống từ cổ họa bên trong đi ra mỹ nữ. Nhưng một đám xa chiến sĩ nhưng là nhìn ra tê cả ra đầu bởi vì này hai cái tiểu thanh xà tên khoa học là Trúc Diệp Thanh, vật kịch độc, người một khi bị cắn bị thương, vết thương cục bộ sẽ xuất hiện kịch liệt đau đớn đồng thời cấp tốt xưng thành nhóm máu bong bóng toàn thân xuất hiện buồn nôn, nôn mửa đầu trắng váng. Nếu như không có đúng lúc tiêm vào kháng độc huyết thanh, đây chính là sẽ chết người. Trên sân huấn luyện kim cương nhích miệng lên lên một vệt vui mừng đổ cong đối phương mạnh mẽ để hắn cảm thấy hưng phấn. Loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác phi thường ca tụng. Hắn cười hì hì, nhìn kỹ lấy tiếu lạc nói. Rất tốt, chúng ta tiếp tục đánh hắn cái trời đất mù mịt. Tiếu lạc màu lạnh lung đến cực điểm. Tay phải hướng hắn dối ra, dơ ngón tay cách lên, ngay ở kim cương tưởng đối với hắn thực lực tán đồng lúc, tiếu lạc tay một 180 độ xoay chuyển, ngón tay cách trực tiếp chỉ về mặt đất. hí, Toàn bộ sân huấn luyện bầu không khí trong nháy mắt đông lạnh thân cây trên đường xa chiến sĩ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là miệt thị, đây là đối với kim cương biểu đạt miệt thị A, song, nhìn dáng dấp việc này muốn càng náo càng lớn rồi đúng như dự đoán kim cương mí mắt đột nhiên nhảy nhảy vẻ giận dữ hiển lộ vô biểu lúc này tiếu lạc di chuyển một tiếng kêu to chấn động toàn trường thân hình nổi lên thập bước nhanh chóng cuồng đạp sau khi hai chân đột nhiên giấm địa sau đó lấy vô cùng cuồng giã tư thế bắn nhanh trường không thân thể giống như long quyển phong giống như xoay chuyển nội lực bạo mà ra mạnh mẽ hướng kim cương trùng kích vào đi tất cả mọi người hút vào khí lạnh ngơ ngác mà nhìn cỡ này uy thế cớ này chấn động để cho bọn họ tự đáy lòng đánh nổi tâm cảm thấy run rẩy này nhậm mậu hoa bị bại không oán bực này thực lực tuyệt đối là chính xác sơ cấp liền ngay cả phục y nhân sắc mặt đều hơi đổi đối với tiếu lạc biểu hiện ra thực lực biểu thì thán phục lưu quang cực tốt hung áp sung kích tiếu lạc vung vẩy chân phải mang theo vô cùng sức mạnh đón kim cương cái cổ ầm ầm quét xuống Nặng nề tiếng va chạm nổ vang, sức mạnh tàn quấy kinh lực dường như sóng to gió lớn hướng bốn phía điên cuồng đập đắng, vô tận cát vàng cuồn cuộn mà lên. Quan sát mọi người kinh hãi phi thường, cỡ này sức mạnh kinh khủng quả nhiên là kinh thế hãi tục trong lầu làm việc cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ nhất thời đều sợ ngây người kinh ngạc nhìn trên sân huấn luyện này như là nổ tung một viên đạn pháo địa phương. Liền hô hấp đều tạm thời quên mất rồi Không bao lâu Tùy ý kình phong dần dần tiêu tán Cát vàng cũng ngừng lại Tiếu lạc chân còn quật ở kim cương trên cổ Mà kim cương thân thể thẳng tắp Nhưng ở dưới chân của hắn Nhưng là xuất hiện một sâu đến một mét hố to Kim cương đang ở trong hố lớn Lông tóc không tổn hại Hảo tiểu tử Lời hại thực sự là lời hại a, ha ha ha Kim cương hai mắt đỏ như máu Hai tay như thép kiềm giống như chặn lại tiếu lạc đá vào trên cổ hắn đùi phải, khàn khàn cuồng bạo cuồng loạn cười lớn tại chỗ xoay chuyển hai vòng, cuối cùng dùng hết toàn lực đem tiếu lạc cho mạnh mẽ quăng bay ra đi. Tiếu lạc thân thể lại như đạn pháo giống như đập về phía sân huấn luyện dùng cho bò tường huấn luyện cao 2-3 mét tường, nhìn như kiên cố gạch tường đá thành lại như giấy giống như phá vụn đổ nát. Mặc cho hắn tiếp tục trên đất hạ bay ra 3-4 mét, cuối cùng nằm ở tràn đầy nát gạch trên đất. Quan sát xa chiến sĩ tê cả ra đầu trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không thể nào tưởng tượng được nếu như là chính mình chịu đựng đòn đánh này sẽ là như thế nào một tình huống. Đây chính là sơ cấp chiến sĩ trong lúc đó chiến đấu sao. Mỗi người đều tâm tình phức tạp thoải mái, hưng phấn, sợ hãi, chấn động. Hay là đều có, lúc đến đây lúc, mặc kệ kết quả cuộc chiến đấu làm sao tiếu lạc đô đem được bọn họ tán thành, được bọn họ tôn kính. Phục y nhân đứng lên yêu mì ánh mắt quét về phía nơi xa tiếu lạc, vừa nãy kim cương một kích kia không bao nhiêu cá nhân có thể chịu đựng được ngủ ở. Tuy nói nàng là đến xem trò vui cũng không cho phép cuộc chiến đấu này huyên náo quá mức. B. E. Nơ. G. A. Con V. Tơ. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 355, hàng long thập bát trường, âm bao trùm ở tiếu lạc trên người gạch thạch hướng bốn phía bắn tói đi ra ngoài, cát vàng phi dương tiếu lạc một lần nữa đứng lên y phục trên người tận sách. Vết thương đầy giấy, có thể vẻ này lệ khí nhưng càng thêm nồng nặng, hắn từng bước một đi tới cách Kim Cương xa mười mấy mét địa phương dừng lại, sau đó ngồi xếp bằng triển khai dịch cân kinh điều tức nội thương. Không thể nếu để cho bọn họ đánh rơi xuống, mau phái vệ binh ngăn lại bọn họ. Trong lầu làm việc Đông Phương Sóc Vũ cảm thấy tình huống không ổn, đây là hai đại sơ cấp chiến sĩ thiết tha võ công tỷ thí có thể, nhưng không ai không có thể diễn biến thành sinh tử đại chiến, như vậy vừa đến xa tổn thất chính là to lớn. Cổ chiến quốc cao mày, chậm chạp không có hạ lệnh. Đông Phương Sóc Vũ lòng như lửa đốt, lớn tiếng quát. Lão cậu ngươi đến cùng còn đang suy nghĩ cái gì, diệt tiên sinh đã chứng minh thực lực của hắn, đánh tiếp nữa hồi hai bên tổn hại, ngươi lẽ nào muốn nhìn chúng ta xa hai đại sơ cấp chiến sĩ đều biến thành người tàn tật sao? Cổ chiến quốc cắn răng nắm chặt nắm đấm lòng ra, thở thật dài một cái nói. Được rồi, gọi vệ binh đi ngăn cản. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một giả nua làm ác thanh âm của vang lên. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ khi nhìn rõ sở người đến sau, trên mặt đều đồng loạt biến sắc, sau đó lặng yên lên kính, giống như là đối mặt thượng cấp thuộc hạ, đem thân thể thẳng tắp. Trên sân huấn luyện, ngồi xếp bằng điều tức chốc lát tiếu lạc khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt, hắn đứng lên, ánh mắt đầy giấy nồng đậm chiến ý quét về phía Kim Cương thản nhiên nói. Trở lại Kim Cương vi lăng Ngạc nhiên với Tiếu là có thể tại nhanh như vậy thời gian trong thông qua điều tức liền có thể khôi phục. Có điều chuyện này với hắn tới nói là một cái đáng giá cao hứng chuyện. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ, cũng đã lâu không có chân chính buông tay đại chiến. Đối thủ này giống như là một hồi cập thời vũ, giải hắn khát khao cùng khô cạn Khoảng trừng, trái phải hoạt động một chút cái cổ. Được, tiếp tục nói xong càng là chủ động hướng tiếu lạc sông tới quá khứ năm sáu mét bạo trùng sau khi đột nhiên nhảy lên trên không nắm cầm hữu quyền vẽ ra một đảo hung hãn đến cực điểm đường vòng cung lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng tiếu lạc cuồng oanh mà xuống uy thế trấn thiên tiếu lạc như là thử lên răng nanh nga lang khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn một tiếng gào thét ở trong cổ họng lăn Hắn đồng dạng bảo trùng mà lên, ở người vây xem tiếng hít vào bên trong sông lên trường không, cũng là một quyền ngênh tiếp mà lên, nắm đấm giống như linh tinh nhảy lên không, phá tan tầng tầng không khí chính là cách trở ầm ầm sung kích. Oành! Làm người ra đầu tê giải tiếng va chạm ở cao 4 mét vô ích nổ vang, hai quyền đấu, hung hãn kình lực như bão táp giống như hướng bốn phía bao phủ cuồn cuộn. Sức mạnh càn quấy! Hai người thân thể rung động, dường như gặp mãnh liệt va chạm, lăn lộn mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, có điều trước khi rơi xuống đất, hai người đều mạnh mẽ thay đổi trọng tâm, tứ chi chấm, giống như là mạnh mẽ lò xo, so, tan mất này cố đáng sợ lực sung kích lượng. Thân cây trên đường các quan vọng giả theo bản năng nín thở Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ thiên linh Cách truyền vào mà xuống mãi đến tận lòng bàn chân Sau đó toàn bộ thân thể đều là một mảnh lạnh lẽo độ cao như thế, như thế đấu, như thế vung rơi, lại Lông tóc không tổn hại Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ai dám tin tưởng hội này là nhân loại Thật mạnh Cơ tư dính nuốt một hớp nước miếng Khắp khuôn mặt mãn vẻ khiếp sợ, nàng tuy rằng tấm đã có chuẩn bị tâm lý tiếu lạc rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến hội mạnh đến trình độ như thế này cùng kim cương cứng đối cứng rất đúng oanh càng là có thể lông tóc không tổn hại thân thể này cường độ rốt cuộc là làm sao luyện. Ai ngờ tất cả những thứ này đều là lính đánh thuê chi vương thể chất và dịp cân trải qua tẩy tuổi song trọng trồng chất hiệu quả nội lực vận chuyển bên dưới. Người bình thường lên mặt đao dùng hết toàn lực chém vào xuống cũng chỉ là sản sinh một đạo không thương căn bản vết thương thôi. Không sai a, hơn nữa người này còn thật đẹp trai. Phục y nhân như cách chưa va chạm nhiều bé gái tựa như biếu môi tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó khói miệng phát hỏa lên một vệt quyến rũ hình cung cười trong miệng nàng chỉ tất nhiên là tiếu lạc. Giống như bốn chân như giá thú sán quý súng ở tràn đầy cát vàng trên mặt đất tiếu lạc cùng kim cương ngẩng đầu lên che kín huyết sát cùng chiến ý ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, sân huấn luyện không khí đều ở bọn họ khí tràng bên trong đọng lại. canh chúc mừng túc chủ học tập hàng long thập bát trường tiêu hao điểm 15 vạn điểm. Tiếu lạc trong đầu, vang lên hệ thống này không mang theo chút nào tình cảm tiếng nhắc nhở, đồng thời, một nhóm giới thiệu tóm tắt lấy màn ánh sáng hình thức chuyển đi ra. Thiên hạ dương cương cực kỳ võ học, không gì không xuyên thủng, không cố không phá, nặng nhẹ cương nhu thích làm gì thì làm, mạnh mẽ nhu kình hỗn hợp thành một chiêu nào chiêu nấy cần dùng nội lực, gặp mạnh thì lại cường. Toàn thân bộ xương ở bùm bùm vang vọng. Hàng long thập bát trưởng tất cả chiêu số bỗng dưng hiện lên quen thuộc đến hãy cùng là chính mình sáng tạo như thế. Trở lại, ngày hôm nay lão tử muốn chiến thống khoái. Cuồng loạn hưng phấn bạo giống ở đầu lưới nổ vang kim cương cả người như tên lửa bạo trùng mà lên, mang theo sơn hô hải tiếu giống như ngơ ngác uy thế ầm ầm lên trước, ven đường lưu lại phi dương cát bụi tình cảnh rất có thị giác sung kích. Hơn 10 mét cự ly, chớp mắt rút ngắn, phong trì điện trí giống như hung hăng tới gần. Mượn ngươi thử xem uy lực của nó. Tiếu lạc đứng lên, vận lực với hai tay, trong cánh tay phải loan, bàn tay phải tìm cái vòng tròn, sau đó hô một tiếng hướng ra phía ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Rống! Nương theo một tiếng tuyên truyền rắc ngộ rồng gầm. Rời núi lấp biển đại lực ở toàn bộ sân huấn luyện bên trong cuồn cuộn minh mông sức mạnh như nổ hải cuồng đào bình thường đang sôi trào cuồn cuộn bàng bạc trưởng lực như cuồn cuộn trường giang tựa như cuồn cuộn đại hà hướng về Kim Cương sung kích mà đi, ven đường khuấy động lên đầy trời cát vàng. Kim Cương khuôn mặt biến sắc, này cố trưởng lực tuyệt đối không phải của hắn Kim Cương bất hoại thân thể có khả năng chống đỡ rồi lại không thể tránh khỏi chỉ được ánh răng gắn gượng chống đỡ. oanh! trưởng lực lấy phong bảo hình thức xung kích mà qua như là bình hành ở mặt đất long quyền phong mang theo xé nát hết thảy đáng sợ uy thế. cuồng phong thổi rối loạn tiếu lạc tóc nhưng hắn thân thể nhưng như một cái cọc sắt như thế vững vàng đóng ở nơi đó thời khắc này bóng người của hắn làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới vĩ đại cảm giác. a Tại đây trưởng lực bên trong kim cương rốt cuộc khó có thể chống lại, phát sinh một tiếng thống khổ gào thét theo này cố trưởng lực dường như diều đức xây về phía sau mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, cuối cùng té nện ở 20-30 mét có hơn trên mặt đất, quần phá vụn không thể tả, chỉ còn lại có một cái quần lót, giống như là thiếu lâm túc cầu. Những kia ma sửa đội thành viên ở gặp thiếu lâm đội cuối cùng một cầu xung kích cả người chật vật không ngớt. Thế nhưng không có ai cười nhạo, không có ai cảm thấy này rất mất mặt, ở đây mỗi người bao quát phục y nhân đều là khiếp sợ nhìn sức mạnh phong bảo đang dần dần ngừng lại sân huấn luyện. Vừa nãy, đó chiêu thức, vì sao lại sản sinh rồng gầm tiếng, mọi người mở to hai mắt. Không dám tin tưởng vừa nãy nhìn thấy, đây tuyệt đối là chỉ có ở võ hiệp trong kịch truyền hình mới có thể thấy cảnh tượng, bây giờ nhưng là chân thực trình diễn điều này có thể không khiến người ta cảm thấy kinh hãi. hằng long thập bát trưởng khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi kim cương giấy sủa đứng lên, như là xem quái vật giống như nhìn tiếu lạc, toàn thân màu vàng đánh tan hắn kim cương bất hoại thần công bị phá tất cả những thứ này hắn đều hồn nhiên không để ý chỉ là nhìn chòng chọc vào tiếu lạc, ngươi ngươi lại hội hằng long thập bát trường b e nơ cơ à côn vê hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org mươi 356. Đột nữ ra tay. Kim cương sở học kim cương bất hoại thần tông xuất từ thiếu lâm, hắn toán nửa cái thiếu lâm đệ tử ở học kim cương bất hoại thần tông trước, sư phụ của hắn liền từng đã nói với hắn ở võ học, hàng long thập bát trường là hắn cái môn này ngạnh khí công khắc tinh bởi vì nó không phải thuần túy vật lý đà kích. Hùng hồn trưởng lực ẩm chứa kinh khủng nội kình, cách không đều có thể hại người, chớ nói chi là cách ra thịt của hắn thương tổn được bên trong ngũ tạng lục phủ rồi. Rất kỳ quái sao? Tiếu lạc thu trưởng, hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên kỳ quái, hàng long thập bát trưởng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, mười mấy trong vạn người có một người thể chất thích hợp tu luyện cũng đã tương đối khá, mặt khác. Hàng long thập bát trưởng ở trong trốn Giang hồ mai danh ẩn tích đã lâu rồi, cho dù là đương nhiệm bang chủ cách bang, cũng đều chỉ là tập đến bản thiếu, cũng không có nắm giữ toàn bộ tiểu tử ngươi rốt cuộc là từ nơi nào học được. Kim cương lớn tiếng hỏi. Không thể trả lời. Tiếu lạc lạnh giọng đáp lại, sau đó thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, còn đánh nữa thôi đánh. Kim cương khói miệng cơ nhục, bắp thịt sật giật, giật. Nhìn chòng chọc vào tiếu lạc, hai người tình hình hiện tại gần như đều bị một chút vết thương nhỏ. Nhưng đối phương hội hàng long thập bát trưởng à, chuyên môn khắc chế hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng mâu thuẫn, suy nghĩ một chút, cuối cùng là cắn răng một cái. Đánh! Hắn chính là muốn gặp gỡ này hàng long thập bát trưởng, nhìn rốt cuộc là không phải thật sự khắc chế hắn kim cương bất hoại thần tung Vừa dứt lời hắn nắn bước cuồng trùng thân thể xoay tròn chạy tán loạn hai tay bay lượn điên giống loạn tiếu bên trong hung hăng xung kích nhưng là bất cứ lúc nào phòng bị tiếu lạc hàng long thập bát trưởng có thể tiếu lạc lần này cũng không có triển khai kim cương giống như một đạo cổ phong dễ dàng tới gần thân cùng tiếu lạc gắt gao dây dưa móng ảnh quyền phong trưởng kình cả người hóa thành máy chiến đấu bùng nổ ra không gì sánh kịp cuồng giã xung kích tiếu lạc tuy rằng lùi về sau cũng không bại thế tinh chuẩn chống đối hung hăng va chạm tuấn lạnh khuôn mặt bên trong hiện lên không chỉ là chiến ý càng có phấn khởi một luồng để linh hồn hắn sao động phấn khởi phảng phất như là đem mình thật là tốt chiến bản tính cho phóng thích ra ngoài chính là chỗ này loại vui sướng tràn trề chiến đấu cảm giác hằng long thập bát trưởng uy lực quá mức uy mãnh hơn nữa cực kỳ hao tổn nội lực Đây không phải cuộc chiến sinh tử, vì lẽ đó Tiếu Lạc không có cần thiết lại triển khai, hắn từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn đến bây giờ từ từ hưởng thụ chiến đấu, chưa bao giờ có một loại cảm giác. oành oành phành. như sấm tứ chi đụng vào dần dần nhấc lên cát vàng trên sân huấn luyện nổ vang, Tiếu Lạc lùi lại thân thể đột nhiên lập tức dừng, khi hắn này phấn khởi tiếng cười lạnh bên trong, hai tay như điện mang cấp tốt, nổ lớn va chạm ngạnh xanh xanh đích đem kim cương tiến công ngăn chặn tiếp theo oanh thân phát lực đầy trời quyền ảnh lăn lộn đánh giết hai người ở to lớn trên sân huấn luyện giống như hai cái kịch đấu giao long khuấy lên lên lăn lộn cát vàng bụi bặm mặt đất đã ở dưới chân của bọn họ giãn nước mỗi một lần chiêu thức rất đúng oanh đều nương theo lấy từng trận đau nhức nhưng bọn họ ai cũng không cảm giác được thống khổ Hoàn toàn lại như phát điên cùng mất đi lý trí như thế. Thân cây trên đường quan sát xa chiến sĩ chỉ cảm thấy cổ họng làm ác, không khỏi gian nan nuốt một cái nước bọt. có người ngơ ngác tự lẩm bẩm. Đây là hai con thú hoang sao? Không ai trả lời hắn, mỗi người đều lựa chọn trầm mặt, đúng trên sân huấn luyện này hai bóng người thật sự đã không thể xem như là người đi, rõ ràng chính là hai con phát điên bất chấp thú hoang. Sát ý phun trào, điên cuồng đối chiến, máu tanh sung kích, đây không phải thú hoang vậy là cái gì? Đây mới là hắn chân thật nhất một mặt sao? Cơ tư dính ánh mắt rung động, nàng có thể có thể thấy tiếu lạc bây giờ là hoàn toàn hưởng thụ loại này kịch liệt cùng máu tanh chiến đấu, thật giống như một người đàn ông thích uống rượu như thế, còn hắn thì ham muốn chiến đấu. Nhẹ nhàng an ủi, vuốt tiểu thanh xà đầu phục y nhân lúc này từ trên tảng đá lớn đứng lên. Gần đủ rồi, nên ngăn cản bọn họ. Một giây sau, nàng hóa thành một đảo màu đen mị ảnh, không nhìn địa cầu sức hấp dẫn, giống như một luồng mạnh mẽ phong bảo, mạnh mẽ phá vào hai người đã đọng lại khí tràng, nội lực của nàng hóa thành màu tím hơi ngặt từ song trường bên trên dâng trào mà ra. Độc nữ Ta thảo Kim cương sâu sắc biết được loại khí độc này uy lực, giống như là bị dấm lên đuôi con mèo, chửi bới một tiếng sau giống như điện giật lui về phía sau nhưng... Mắt thấy kim cương lui bước tiếu là cũng là cảm giác được không ổn, phản xạ có điều kiện giống như lùi lại đồng thời ngừng thở, không hút vào này cố màu tím khí tức. Đợi đến khói độc tiêu tan, ba người đứng thành một đường thẳng, phục y nhân ở chính giữa, Kim Cương cùng Tiếu Lạc đứng hai bên, nguyên bản rơi vào điên cuồng trạng thái chiến đấu hai người, lúc này hai mắt có thêm một phần thanh minh. Ta nói độc nữ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Kim Cương bất mãn nói. Cuộc trưởng nhưng không hy vọng trong các ngươi bất luận cái nào bị thương, nên dừng lại, ta tuyên bố, các ngươi đánh ngang tay. Phục y nhân ngân linh giống như hít mắt cười lên yêu mỉ con mắt thành nguyệt nha hình, xem ra thiên chân vô tà, hồn nhiên mỹ lệ. Đây là chúc ta chuyện, ngươi đừng nhúc tay, đi ra. Tiếu lạc lạnh lùng quát lên chiến ý chính dày, hắn mới sẽ không cho nữ nhân này mặt mũi. Kim cương hút một hơi khí lạnh, hắn mặc dù là sơ cấp chiến sĩ, nhưng đối với phục y nhân nhưng là phi thường kiên kỷ, đây chính là độc vật A. Hắn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ phục y nhân này một thân độc trước đây hắn đã bị nữ nhân này cho đẩy ngã quá một lần, bộ mặt mất hết, nhưng chưa từng nghĩ tới tìm về bãi đến đối phó phục y nhân cái này toàn thân đều là kịch độc nữ nhân, hắn không chiêu. Khai pho khan một cái pho khan vài tiếng, lặng lẽ trùng tiếu là khiến cho mấy lần ánh mắt ý là Huyên để không muốn lớn lối như vậy nữ nhân này ta không trêu chọc được, thật không tiện, vừa nãy không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Phục y nhân trùng tiếu lạc nói rằng, nét cười của nàng sâu hơn mấy phần, xem ra mê hoặc cảm động, nhưng nheo lại đẹp đẽ trong mắt nhưng hiện lên vài tia lệ mang. Cùng lúc đó, một cái tiểu thanh xà từ tiếu lạc phía sau lưng dò ra một đầu, hơi dương ra màu đỏ tươi miệng lộ ra hai viên sâm bạc răng nọc, phát sinh từng trận nhắc nhở, hí hí, thanh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hướng Tiếu Lạc cây cổ tắn xuống. Kim Cương hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau nhìn trên người chính mình có phải là cũng bò một cái tiểu thanh xà, xác nhận không có sau khi liền lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Quan sát xa chiến sĩ trên mặt cũng là cùng nhau biến sắc. Đây chính là một cái kịch độc trúc diệt thanh A, nếu như nằm nhoài trên vai của mình dương màu đỏ tươi độc khẩu, này tình cảnh chỉ tưởng tượng thôi liền một trận tê cả ra đầu đồng thời bọn họ cũng là tương đương buồn bực, phục y nhân là cái gì thời điểm đem mình sủng vật rắn độc phóng tới cái kia gọi, diệt, ra hỏa trên người. Hoàn toàn sẽ không nhìn thấy. Cơ tư dính lại khó mà chấn định. Liều lính vọt lên, ngơ ngác liếc nhìn tiếu lạc trên bả vai tiểu thanh xà sau, bận biểu khiêm tốn đối với phục y nhân nói. Y nhân tiểu thư, mọi người đều là xa chiến sĩ, xin ngươi dơ cao đánh khẽ thu hồi cái kia tiểu thanh xà đi. Nơi này không có ngươi chuyện có bao xa liền đi bao xa nha. Phục y nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, miệng phun ngũ lan. Y nhân tiểu thư, diệt tiên sinh vừa tới tổng bộ. Rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu, ngươi không muốn. Ta cho ngươi lặn. Phục y nhân nổ cười trên mặt biến mất, nổi giận quát đánh gãy, tay trái vung lên, cường đại nổi lực mang theo một luồng hơi ngạt hướng tơ tư dính mãnh liệt mà đi. B. E. Nơ. G. A. Con Tơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 357 Lão nhân Cơ cấp chiến sĩ cơ tư dính sao có thể gánh vác phục y nhân một đòn, nàng giống như ở vào cơn lúc cắt đứt tuyến diều, không bị khống chế về phía sau mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, nội lực thêm hơi ngạt, té đập xuống đất sau trong miệng liền phụt lên mà ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm Cái chán cấp tốc bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi hột Ở tiếu lạc trong mắt cơ tư dính được cho một người bạn Vì lẽ đó lúc này thấy đến nàng bị phục y nhân bắt nạt Nói không phấn nộ là không thể nào Phục y nhân quay đầu trên mặt mang theo nụ cười đối với hắn nói rằng Nếu như nếu không muốn chết cũng đừng động Kim cương đồng dạng không hy vọng tiếu lạc kích động chúng đột bỏ mình tức trên người thu lại cười phủ họa nói. Nghe nàng, không nên lộn xộn cái kia tiểu thanh xà đột liền voi lớn đều có thể dễ dàng đẩy ngã. Nếu như cắn ngươi một cái, coi như cứu chỉ đúng lúc cũng có toàn thân bại liệt nguy hiểm. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời tiếu lạc trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy mãnh khí thí, một tiếng sắc nhọn trường khiếu xẹp qua trường không, nương theo mạnh mẽ lực lượng phát tiết. Căng thẳng thân thể đột nhiên vọt tới trước, như rời dây cung chi mũi tên nhọn tựa như thoát tù đầy lão ưng, một trưởng mang theo sơn hô hải tiếu giống như sức mạnh, hướng phục y nhân vai trái mạnh mẽ vỗ tới. Không hề có điểm báo trước làm khó dễ, ai cũng không nghĩ tới trên bả vai có màng tiểu thanh xà nhìn chằm chằm tiếu lạc lại vẫn dám lộn xộn. hơn nữa tập kích rất đúng giống lại còn là độc nữ, đây là không muốn sống nữa sao. Những kia quan sát xa, chúng không khỏi hoàng sợ thất sắc, bị Tiếu Lạc cử động cho sợ đến vãi cả linh hồn. Đồng giảng, Phục Y Nhân cũng không nghĩ tới Tiếu Lạc lại dám không nhìn nàng tiểu thanh xà. Tiếu Lạc này đầy giấy bá đạo lực lượng bàn tay phải ở trong mắt nàng càng thả càng lớn, nàng cả kinh hoa dung thất sắc, thẳng thốt bận bịu đẩy ra một trường cùng Tiếu Lạc bàn tay phải đấu cùng nhau. Oành! Hai cố hung hãn sức mạnh va chạm ra một đạo tiếng vang trầm trầm đối trưởng phủ cận không gian sinh ra từng tia một liên y. Sau đó phục y nhân liền nặng nề bay ngược ra ngoài đập xuống ở bảy 8 mét có hơn trên mặt đất, một cách đỏ bừng màu máu tươi chỗ vỡ mà ra. Ở bên trong lực trên, nàng là tuyệt đối so với có điều tiếu lạc, danh hiệu độc nữ độc mới phải nàng trí mạng nhất vũ khí. Kim Cương lúc này mở to hai mắt. Khi thấy cái kia tiểu thanh xà bị tiếu lạc bóp nát đầu mà chết, thế nhưng tiếu lạc trên cổ nhưng có hai cái bị răng nọc cắn ra tới vết thương lúc, hắn không để ý hình tượng mắng to lên tiếng. Ta mẹ ngươi tiểu xích lão, ngươi ghi đồng cái gà, nhi. Hắn là thật sự phục rồi tiếu lạc. Cũng bị tiếu lạc cử động cho làm cho không nói gì, chính mình mới vừa nói xong chớ lộn xộn chớ lộn xộn kết quả một giây sau liền di chuyển, không chỉ có di chuyển, còn cái quái gì vậy đem độc nữ cho đánh bay độc này nữ thân thể có thể sử dụng tay trực tiếp đụng chạm sao. Hắn cảm thấy tiếu lạc lần này là chết chắc, đừng nói tiểu thanh xà độc, chính là độc nữ trên người độc, đều có thể đưa cái này ra hỏa cho độc đến toàn thân chảy nùng thối giữa mà chết. Mau gọi thầy thuốc. Cơ tư dính nhẫn nhìn trên người đau, gian nan trùng xa chiến sĩ cuồng loạn hộ. Có người rất nhanh phản ứng lại, như một đạo tật phong hướng về xa tổng bộ y tế nơi chạy đi chúng độc nữ độc, không có thầy thuốc cứu chỉ coi như là sơ cấp chiến sĩ cũng phải đánh sắm. Tiếu lạc đứng tại chỗ, bàn tay phải tâm đen kịp một màu, hóa thành một luồng hắc khí. Dọc theo cánh tay hướng tâm mạch lan tràn trên cổ bị cái kia tiểu thanh xà cắn một cách địa phương sinh ra một loại bỏng cảm giác Giống như là có một nhóm nhỏ hỏa diễm ở đây thiêu đốt Mà này bỏng cảm giác đang không ngừng tăng lên Vết thương chu vi nhanh chóng sưng đỏ lên Hắn lập tức ngồi xếp bằng Nhắm mắt lại thôi thúc nội lực Vận chuyển dịch cân ginh Dùng dịch cân ginh võ công luyện hóa trên người bị trúng kịch độc Rất nhanh Hắn tiến vào kỳ ảo vơ ngã trạng thái, tuy rằng nhắm chặt mắt lại, nhưng có thể nhận biết được chu vi một thảo một vật cả người bốc lên mồ hôi nóng, khi hắn trên đỉnh đầu càng là có màu trắng xương mù từ phát lượn lờ bay lên. Có dịch cân kinh luyện hóa trong thân thể kịch độc, sắc mặt hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt, trên bàn tay hắc khí dần dần tản đi trên cổ xương đỏ hiện tượng cũng là đang chầm chầm biến mất. Vết thương nguyên bản ở chảy máu đen, này máu đen không lâu sau đó liền biến thành bình thường màu đỏ tươi. Này rất rõ ràng cho thấy giải độc dấu hiệu. Một đám xa chiến sĩ tất cả đều xem trợn tròn mắt, có thể tự mình giải độc, vẫn là giải hết độc nữ độc, này cái quái gì vậy là người sao? Mỗi người đều gian nan nuốt ngụm nước miếng tiếu lạc đích tình huống quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Bọn họ cảm giác mình nhận thức thế giới đều tại đây khắc đổ nát rồi Cơ tư dính xứng sờ ngủ ở Phục y nhân đồng giảng choáng váng Một đôi yêu mị vô cùng con mắt Tràn ngập kinh ngạc cùng bất khả tư nghị nhìn tiếu lạc Trên người nàng độc có bao nhiêu bá đạo nàng lại quá là rõ ràng Nếu như đổi thành những người khác Liền vừa đập nàng một trường kia Này cả một con cánh tay cũng phải phế bỏ, còn có nàng nuôi Trúc Diệp Thanh, nọc độc cường hoành, đừng nói một người, chính là mười mấy người cũng phải ngã xuống chết. Hắn, không sợ ta độc. Lông mày nhỏ nhắn cau lại, đây là lần đầu gặp phải không sợ trên người nàng kịch độc ra hỏa, Kim cương gãi gãi sau gáy. Hắn cảm giác mình liền đủ biến thái, nhưng ở xa bên trong, nhưng gặp cái càng thêm biến thái phục y nhân, mà bây giờ, lại là một siêu cấp biến thái xuất hiện, nha không, phải nói là quái vật, không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán quái vật, hắn cùng phục y nhân hai cái gột lại, tựa hồ còn không có người này biến thái. Điều tức một lát sau, tất cả độc đều bị luyện hóa. Tiếu lạc mở mắt ra, khoảng chừng. Trái phải hoạt động một chút cái cổ đứng lên, lại hoạt động một chút tay phải, vừa nãy cảm giác khó chịu tất cả đều tiêu tan. Mà mọi người chung quanh từng cây từng cái ngây người như phóng chố mắt ngoát mồm nhìn hắn từ trong mắt của bọn họ, hắn thấy được thật sâu không giảng hòa khiếp sợ. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là tại sao, nhưng hắn sẽ không đi giải thích cái gì. Hảo tiểu tử, lại tinh thông dịch tân kinh cùng hàng long thập bát trưởng này hai môn võ công tuyệt thế quả nhiên là đệ nhất thiên hạ võ học kỳ tài. Lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, không ai có thể phân rõ nó từ đâu cách phương hướng truyền đến, nó giống như là một loại thiên ngoại phạm âm tràn ngập ở mảnh này bên trong đất trời, ẩm chứa một luồng khiến người ta sợ hãi khí tức. Vèo vèo vèo Một bóng người chắp hai tay sau lưng từ trong lầu làm việc lướt ra khỏi chỗ đi qua, sản sinh vô số đảo hư huyến bóng dáng, khiến người ta thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng cũng lấy rất xác định chính là hắn chỉ là thành thảo đi có thể tốc độ di động nhưng là kinh người, phảng phất xúc địa thành thốn, một bước chính là mấy trưởng cự ly xa. Tiếu Lạc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái... Nhìn chăm chú tập trung vừa nhìn, một gầy chơ cả xương lão nhân đột nhiên liền đứng ở mắt của mình trước mặt, hít một đôi đôi mắt già nua vẩn đục cười tủm tìm đánh giá chính mình. Lão nhân râu tóc bạc trắng đầy mặt điêu khắc rãi dầu xương gió nếp nhăn, mặt trên người một cái mộc mà kiểu áo tôn trung sơn. Xem ra rất phổ thông, thế nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn phổ thông, liền loại kia xúc địa thành thốn di động pháp liền khiến người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra vẻ kính sợ. Tiếu lạc theo bản năng lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn lão nhân này. Lão nhân cho hắn một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Hắn rõ ràng lão nhân này rất mạnh cho tới mạnh bao nhiêu. Hắn không muốn đi thí. Đang nhìn đến lão nhân này lúc kim cương cùng phục y nhân đều là lặng yên lên kính. Những khác xa chiến sĩ không biết thân phận của ông lão. Nhưng bọn họ biết đó là Sa Nguyên Lão cấp nhân vật từ kháng chiến thắng lợi thành lập Tân Hoa nước bắt đầu hắn cũng đã ở xa, ông cụ một thân võ công có thể dùng khủng bố để hình dung là liền Hoa quốc lãnh đạo cấp cao mọi người hết sức kính trọng lão tiền bối B E nơi cơ à Côn Phê Tơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 358 Trời đất tạo nên một đôi. Tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Lão nhân chắp hai tay sau lưng, đôi mắt già nua vẫn đục nhu hòa nhìn tiếu lạc. Hắn tiếp theo nói bổ sung, dịch cân kinh cùng hàng long thập bát trưởng đều là thiếu lâm tuyệt học. Hiếm có người có thể đem bọn họ luyện thành, chớ nói chi là đồng thời luyện thành hai môn, sư phụ của ngươi nên cùng thiếu lâm rất có ngọn nguồn, ngươi báo lên danh hiệu của hắn, lão hủ hay là với hắn là quen biết cũ cũng không nhất định. Tiếu lạc vi lăng, đây quả nhiên là không thể quá mức ra mặt, sẽ bị người nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân này khí tức nổi liếm, nhưng tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp. Đây là lần đầu gặp phải có thể cho hắn mang đến cảm giác ngột ngạt tồn tại. Ta không có sư phụ. Không có sư phụ. Lão nhân khẽ nhíu mày, hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, xem ra sư phụ ngươi không muốn để cho người khác biết hắn cũng được, lão hủ không hỏi chính là... Hắn vỗ vỗ tiếu lạc vai, còn nhỏ tuổi liền tinh thông hai môn võ công tuyệt thế thực sự là trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ, sư phụ ngươi ánh mắt rất độc ác. Tiếu lạc trong lòng dở khóc dở cười, cái gì kỳ tài luyện võ, cái gì sư phụ, những này với hắn đều là cực kỳ xa chuyện, nhưng là không cần thiết giải thích, đột nhiên xuất hiện một sư phụ tốt vô cùng cứ như vậy sẽ không tất lo lắng bại lộ hệ thống. Không sai. Không sai, ở xa làm rất tốt, vì quốc gia hiệu lực là quang vinh, lão hủ yêu quý ngươi. Lão nhân híp mắt tán thưởng nói, sau đó chuyển thân hướng xa cửa lớn đi đến, hắn như cũ là chắp hai tay sau lưng chầm rãi cất bước, nhưng là thật sự như là xúc địa thành thốn, một bước chính là xa mười mấy trượng chỉ trước mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, hắn này già nua mà vui mừng tiếng cười đã ở đi xa. Tiếu lạc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình đã là mồ hôi đầm địa, hắn hiện tại xác định thế giới này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, xa có như vậy một kinh khủng lão quái vật, này những nơi khác lẽ nào hội không có. Đáp án nhất định là phủ định, nhất định có, cũng tỉ như cổ thiến tuyết nha đầu kia sư phủ thiên sơn lão nhân, hay là cũng là cùng đẳng cấp những khác lão quái vật. Những người khác đồng dạng là thật dài thở ra một hơi tinh thần thư giãn bọn họ không nghĩ tới quen thuộc xa bên trong lại vẫn có như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lúc này cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ chạy tới ở tính chất tượng trưng phê bình kim cương cùng phục y nhân vài câu sau khi liền đối với tiếu lạc biểu thì chân thành ái náy. Thôi đi, ngươi không phải hy vọng ta với bọn hắn so với một hồi biết mổ sức chiến đấu của ta sao, vì lẽ đó chớ cùng ta đến hư. Tiếu lạc thản nhiên nói. Cổ chiến quốc mặt lộ vẻ vẻ lưu túng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiếu lạc ánh mắt đông lạnh. Ta không thích người khác ở sau lưng âm ta, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa bằng không đừng hy vọng ta năng lực xa hiệu lực. Yên tâm yên tâm tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta bảo đảm. Cổ chiến quốc bận biểu nhấc tay lời thề son sắt bảo đảm. Đông phương sóc vũ lên tiếng phù họa. Diệt tiên sinh yên tâm, lão cổ còn dám như thế làm bừa, ta trước tiên giết hắn. Một bên kim cương cùng phục y nhân nhìn ra ngơ ngác lạ kỳ, có thể làm cho hai vị cục trưởng như vậy khống nốm, đây cũng quá giật đi, ai ngờ tiếu lạc chính là có cái này tư bản. Làn gió thơm út mặt, phục y nhân hướng tiếu lạc đi tới, cổ chiến quốc cùng đông phương sóc vũ vội vã lui về phía sau nhưng bọn họ cũng không dám cách phục y nhân gần quá. Phục y nhân, ngươi bị thương, nhanh đi về hảo hảo tu dưỡng đi. Cổ chiến quốc vội ho một tiếng nói. Đa tạ cổ cuộc quan tâm tiểu nữ tử không có gì đáng ngại. Phục y nhân cặp kia yêu mị vô cùng con mắt thật lòng đánh giá tiếu lạc. Ngươi tên là Diệt đúng không Ta nhớ kỹ ngươi Có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi Ngươi đến bồi ta tiểu lục Tiểu lục Hẳn là cái kia tiểu thanh xà đi Tiếu lạc trong lòng nghĩ như vậy Lắc đầu một cái Lạnh lùng nói Ta còn không với ngươi tính toán Cái kia xúc sinh cắn ta này một cái Ngươi nhất định phải ta bồi Vậy ta mặc kệ Nếu như ngươi không đền nổi như vậy liền Lấy thân báo đáp đi Phục y nhân đột nhiên mặt mày hớn hở, như cái chưa va chạm nhiều bé gái thuần trắng hoàn mỹ. Hí. Mọi người xung quanh vừa nghe lời ấy, này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lấy thân báo đáp, này nghe tới tương đối khá, nhưng đối với giống đổi thành độc nữ lúc, thì có loại không nói ra được kinh sợ cảm giác, cái này xinh đẹp yêu kiều vưu vật, có người nam nhân nào có phúc tiêu thụ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ cái này gọi, diệt. Gia hỏa không sợ kịch độc Hay là thật sự có năng lực hưởng thụ như vậy Một thân thể cũng không nhất định Ta trời sinh độc thể Từ nhỏ đến lớn không có hưởng qua nam nhân tư vị Ở trong mắt ta Không phải ta không xứng Là không có một người đàn ông có thể xứng với ta Mà ngươi không giống nhau Ngươi tu luyện dịch cân kinh Bách độc bất xâm Ngươi cùng ta chính là trời đất tạo nên một đôi A Phục y nhân vệnh lên vệnh lên miệng nhỏ đỏ hồng giống như một cô bé khi chiếm được kẹo sau hài lòng rực rỡ cười lên ta đi nam nhân đuổi theo nữ nhân ta đã thấy nữ nhân này đuổi theo nam nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy kim cương gãi gãi sau gáy hàm hàm tự nói phục y nhân sắc mặt phát lạnh hướng hắn trợn mắt nhìn sang ngươi con này ngu xuẩn ở đây loạn tước cái gì cuống lưới kim cương dùng mình một cái tự nhủ nói nhỏ giọng như vậy cũng có thể nghe thấy đúng chính là ta có thể nghe thấy vì lẽ đó ngươi thiếu ở đây nói huyên thuyên không phải vậy có ngươi con này ngu xuẩn thật là khổ đầu ăn phục y nhân nhíu lại lông mày nhỏ nhắn quát lên giờ giờ quờ quờ e tờ kim cương cảm giác trên đỉnh đầu có ngàn vạn chỉ thảo nê mã chạy trồm mà qua quá rất sao hết chỗ nói rồi Sau đó hắn cũng không tiện hướng về phục y nhân tức giận, chỉ được hướng xung quanh xa chiến sĩ hắn dọng một cái quát, đều nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem cần ta bồi các ngươi luyện một chút. Lời này vừa ra, những này xa chiến sĩ tất cả đều tan tác như chim muôn, sợ đến bốn phía đào tẩu. Mà lúc này phục y nhân ánh mắt lần thứ hai đưa lên ở tiếu lạc trên mặt yêu mị, ám mùi, tự thủy nhu tình, môi đỏ khẽ mở, miệng phun mũ lan. Ta vừa đề nghị ngươi cảm thấy làm sao? Xin lỗi, ta có lão bà. Tiếu lạc đem tay trái giơ lên cho nàng xem đeo vào trên ngón áp út kết hôn nhẫn kim cương. Hả? Phục y nhân cùng cơ tư dính cùng nhau ngẩn ra, người trước là ngoài dự liệu. Mà người sau nhưng là không thể tin được, lúc sau Tết Tiếu Lạc người nhà còn nói nàng cùng Tiếu Lạc rất thích hợp, nàng cũng đúng Tiếu Lạc ám sinh tình tố, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi Tiếu Lạc làm sao liền kết hôn. Ngày hôm nay nhìn thấy Tiếu Lạc đầu tiên nhìn, nàng kỳ thực đã nhìn thấy Tiếu Lạc trên tay mang nhẫn kim cương, chỉ là nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ đến này ngón tay đeo nhẫn mang nhẫn kim cương đúng là chỉ có sau khi kết hôn mới có hành vi không liên quan ta không ngại phục y nhân hít nguyệt nha chẳng con mắt cười nói nhưng ta chú ý tiếu lạc nói vậy ta đem nàng giết phục y nhân trên mặt đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng đậm sát cơ ngươi có thể thử xem tiếu lạc lời nói không tình cảm chút nào lạnh lẽo đến như là đến từ địa ngục, thế nhưng trên người sát ý nhưng như thực chất hóa giống như khiến người ta cảm thụ được thật sự. Phục Y Nhân không nói gì, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn. Hai người bốn phía không khí như là đọng lại. B e nơ cơ. À côn